chương 517, dung hợp đại đạo thế diễn thiên hà tất mạnh miệng ta nếu là thấp ngươi nhất đẳng phàm linh cái kia các ngươi đây tính toán là cái gì thần linh chỗ bẩn đường đường thần linh bị phàm linh chấn áp các ngươi không cảm thấy buồn cười không khương trường sinh thanh âm hạ xuống giận đến vận rủi chi thần tâm ma chi thần lần nữa tức miệng mắng to hắn nghe được tâm phiền hai thằng này đơn giản không có cách nào trao đổi hắn lúc này đem chính mình uy áp thả ra tập trung ở hai thần trên thân n h ư n g hắn im miệng nghe cho kỹ ta kiên nhẫn đã mất đi bây giờ đạo diễn đang ở đi săn các ngươi ta x á c thực giết không được các ngươi nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết ta quyết định đem các ngươi đưa ra ngoài ngày xưa có c ổ thuật đại năng vì các ngươi ngăn cản đạo diễn bây giờ võ đạo tán loạn các ngươi liền tự cầu phúc đi khương trường sinh băng lãnh thanh âm nghe được hai thần chừng to mắt không thể hai thần c h ă m miệng một lời bọn hắn cũng không muốn đối mặt đạo diễn khương trường sinh hừ lạnh một tiếng nói đến muộn nếu các ngươi không quy thuận ta ta tự nhiên không cần thiết bảo hộ các ngươi nếu là chúng ta quy thuận ngươi ngươi lại như thế nào bảo hộ chúng ta tâm ma chi thần ngửa đầu hỏi ngữ khí khẩn trương khương trường sinh nói ta sáng lập thiên đạo thiên đạo chính là chủ tính trung thiên địa hết thảy hướng về quy tắc đạo dung nhập thiên đạo về sau các ngươi còn có thể giữ lại ý chí chỉ là lúc sau chỉ có thể ở tiên đạo phạm vi bên trong chuyển động dung nhập về sau các ngươi liền không lại thuộc về hư không vô tận đại đạo chi thần dạng này đạo diễn liền truy tra không được các ngươi hắn bây giờ nói chính là lời thật lòng hắn xác thực lo lắng nói diễn truy xét tới nhưng cũng xác thực tưởng thu phục hai thần dung nhập thiên đạo về sau hai thần đại đạo chi thân liền sẽ tán loạn ý chí hóa thành quy tắc du đ ã n g ở tiên đạo bên trong ngày sau có cơ hội một lần nữa ngưng tụ thần thân kết quả như vậy dù sao cũng so bị đạo diễn đuổi bắt tốt đại đạo chi thượng đạo thống tồn tại đuổi bắt hư không đại đạo chi thần khương trường sinh thấy thế nào đều giống như lấy ở đâu luyện đan có lẽ đạo diễn không biết luyện đan nhưng công dụng một dạng tuyệt đối rất thê thảm hai thần lâm vào xoắn s u ý t bên trong bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau nhìn nhau không nói gì khương trường sinh kiên nhẫn chờ đợi thuận liền tiếp theo tiến hành hương hỏa diễn toán một lúc lâu sau hai thần rốt cục vẫn là cúi đầu bọn hắn nghi vấn qua đạo diễn là có hay không tới nhưng nếu là thật đây này. hiện tại lượng kiếp có thể không thuộc về bọn hắn, bọn hắn lực lượng kém xa lượng kiếp lúc trạng thái, chẳng qua là thu được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh thôi. Đối mặt đạo diễn, bọn hắn không đánh cược nổi. Ta nguyện ý quy thuận thiên đạo. Nói ra lời nói này, tâm ma chi thần toàn bộ thân hình phảng phất xì hơi, lập tức mặt ủ mày trao. Vận r ù i chi thần cắn răng, đồng dạng cúi đầu đồng ý. Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười, đây coi như là trước mắt duy nhất một chuyện vui, đạt được hai thần lực lượng. thiên đạo đem mạnh hơn tu hành trật tự cũng đem càng ổn định t h ư ờ n g phạt phân minh mới có thể để cho tiên đạo phát triển được càng thêm khỏe mạnh dã man sinh trưởng sẽ chỉ làm đám tu tiên giả đạo tâm quay lưng thiên đạo chính là khương trường sinh dùng báo đại công đức thần pháp sáng tạo bản thân chẳng qua là công đức quy tắc nhưng những năm này bao phủ tiên đạo đã bắt đầu dần dần hấp thu những quy tắc khác lực lượng nó hư vô mờ mịt chỉ có khương trường sinh có thể thiết thật cảm nhận được nó tồn tại tương đương với hắn một cái khác hồn phách dù cho là bước vào công đức chi đạo b ỉ ngạn đạo quân cũng không cách nào bắt được thiên đạo cụ thể tồn tại khương trường sinh dẫn thiên đạo vào tử kim hồ lô vận rùi chi thần tâm ma chi thần rõ ràng cảm giác được một cỗ đại đạo lực lượng tại ở gần bọn hắn bọn hắn vẻ mặt phức tạp không có chống cự nương theo lấy cỗ lực lượng này chui vào trong cơ thể của bọn họ bọn hắn cảm nhận được công đức tồn tại dần dần nhục thể của bọn hắn hóa thành phi yên tiêu tán Bộ tống thiên đạo tan biến tại không gian bên trong, bọn hắn nhìn như tan biến kỳ thực còn tại tử kim hồ lô bên trong, không có triệt để dung hợp trước, khương trường sinh cũng không dám thả bọn họ ra ngoài. vận rủi tâm ma một khi tùy ý khuếch tán, cái kia tiên đạo liền muốn loạn. khương trường sinh chuyên tâm thao túng thiên đạo, việc quan hệ hai vị đại đạo chi thần không cho phép hắn qua loa. một bên khác, thiên địa tiếu gia nhập nhường thiên đế thật cao hứng. Thiên địa tiếu cũng không chỉ là bình thường khai quang thánh võ, cũng là một phương đại đạo người thừa kế. Mặc dù cùng đại tiếp t à số thông đồng làm bậy, nhưng nếu là phụ thân giới thiệu tới, hắn nguyện ý tin tưởng Thiên địa tiếu thành công thu nạp phong thần bảng khí vận về sau. Thiên địa tiếu như chút được gánh nặng, hắn xem như chạm đất, không cần lại lang thang. Vì âm dương chi thần hiệu lực mới đầu hắn tràn ngập chờ mong, có thể sau này liền cảm thấy không thích hợp, sự tình cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong thuận lợi như vậy. hết thời điểm cong ngay tại đạo tổ hoành không xuất thế về sau hắn không hận đạo tổ ngược lại trong lòng tràn đầy một loại khác chờ mong trước kia mục tiêu của hắn là trở thành dưới một người hiện tại đồng dạng là dưới một người nhưng này một người có thể đứng độ cao hoàn toàn khác biệt hắn tin tưởng đạo tổ tương lai sẽ vượt qua suy nghĩ của hắn bởi vì vì đạo tổ ngăn trở âm dương chi thần hàng phục bỉ ngạn võ tổ hắn thậm chí đều không rõ ràng đạo tổ r ố t cuộc mạnh cỡ nào lăng tiêu bảo điện bên trong thiên đế nhìn xuống trên điện thiên địa tiếu nói thiên địa tiếu đã ngươi đã đứng hàng tiên ban chẵm liền không khách khí với ngươi người của ngươi có thể hay không cũng gia nhập tiên đạo thiên địa tiếu giả khục một tiếng nói khởi bẩm bệ hạ ta lẻ loi một mình nghe vậy thiên đế nhíu mày thiên địa tiếu vội vàng nói ta tuy là đại đạo người thừa kế nhưng ta cũng không có sáng tạo thiên địa càng không thiên địa chúng sinh ta ban đầu chẳng qua là được một phương đại đạo truyền thừa bị bỉ ngạn võ tổ tán thưởng hắn vì giám sát dị số điều động ta chui vào trong đó ta bỏ ra mấy chục vạn năm mới khiến cho mặc vọng tín nhiệm ta về sau bị ngạn võ tổ đi thông u chi hải thần võ giới 18 vị thần võ trí thượng điên cuồng đuổi giết ta không có cách chỉ có thể đầu nhập vào âm dương chi thần hắn nói đơn giản một thoáng quá khứ nghe được thiên đế vẻ mặt cổ quái thiên đế cũng là không có đồng tình thiên địa tiếu hắn nghĩ là bị ngạn đạo quân năm đó sách lược suy nghĩ lại một chút võ đạo lịch sử những chuyện lớn đó kiện mỗi lần võ đạo gặp được nội bộ vấn đề lớn lúc luôn có thể thông qua giải quyết ngoại địch tới truyền di tiên đạo có phải hay không cũng nên dựng đứng ngoại địch từ vũ tộc về sau không còn có thế lực đến đây xâm lấn trước đó chấn áp vong trần đại tiên chi kia thế gia vọng tộc cũng không dám chủ động xâm lấn tiên đạo nhân gian đã có đại loạn x u thế còn là nhân tộc nội bộ tranh đấu thiên địa t i ế u không biết thiên đế đang suy nghĩ gì còn tưởng rằng đối phương tại đồng tình hắn thế là cười nói bệ hạ ta mặc dù không có có thủ hạ, nhưng ta nguyện kính dâng ra ta truyền thừa. Thiên đế lộ ra nụ cười, ánh mắt bên trong toát ra vẻ tán thưởng. Bệ hạ, ta nghĩ trước đi gặp bỉ ngạn võ tổ có thể sao? Thiên địa t i ế u tiếp theo hỏi, đối với bây giờ tiên đạo, hắn là kẻ ngoại lai, hắn nhất định phải lôi kéo quan hệ mới có thể đứng ở gót chân, vừa vặn bỉ ngạn võ tổ còn thua thiệt lấy hắn. Thiên đế gật đầu nói, tự nhiên có khả năng, vừa vặn. Ngươi có khả năng hướng hắn thỉnh giáo sáng lập công đức giáo phái. Đối với ngươi dạng này đại đạo truyền thừa không lập công đức giáo phái quả thực đáng tiếc. Thiên địa tiếu tò mò như thế nào công đức giáo phái nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều tin tưởng tìm tới b ỉ ngạn võ tổ sau sẽ có được hắn mong muốn đáp án. Thiên đế truyền đến một tên thiên binh nhưng hắn dẫn đầu thiên địa tiếu đi tới vạn giới môn rời đi lăng tiêu bảo điện lúc thiên địa tiếu nụ cười tan biến trong lòng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. đối mặt vị này thiên đế hắn vậy mà cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt nói cách khác vị này thiên đế thực lực đã không kém hơn hắn tại trong sự nhận thức của hắn đạo tổ tuy mạnh nhưng tiên đạo rất yếu không nghĩ tới thiên đế vậy mà lớn lên nhanh như vậy chẳng lẽ cái này là tiên đạo mạnh mẽ hắn bỗng nhiên ý thức được một điểm hắn sở dĩ cảm thấy tiên đạo yếu đó là tiên đạo thành lập thời gian ngắn mấy ngàn năm liền sinh ra một vị có thể so với khai quang thánh võ tồn tại hắn càng nghĩ càng kinh hãi, đồng thời trong đáy lòng còn không thể ngăn chặn sinh ra kinh hỉ. đạo tổ mạnh hơn, đó cũng là đạo tổ thực lực bản thân, nhưng nếu là tiên đạo tu tiên giả cũng có thể tốc độ cao mạnh lên. vậy nói rõ tiên đạo tiềm lực khó có thể tưởng tượng. hắn nếu là chuyển tu tiên đạo, có thể hay không đi đến trước đó không dám nghĩ độ cao. thiên địa tiếu cảm giác toàn bộ thế giới đều tươi đẹp, liền phía trước ăn nói có ý tứ thiên binh cũng thuận mắt nhiều. một tòa thần bí trong đại điện. n h à n nhạt mặt nước bao trùm lấy mặt đất phản chiếu lấy giống như đại dương doanh làm hình ảnh đ ẩ y lên rời bầu trời đúng là mặt biển treo ngược mơ hồ rõ ràng loại cá phun trào trên đại điện thái thượng côn luân ngồi tĩnh tọa ở trên đài cao trung quanh có từng đóa sen vàng vần quanh hình thành một vòng tròn thái thượng côn luân trước mặt lơ lửng mười mấy đạo quang kiếm màu sắc khác nhau lưỡi kiếm đều lượn lờ lấy như ánh sáng như diễm khí tức hắn nhíu chặt lông mày hai đầu lông mày quanh quẩn lấy khói đen hắn mở c h o à n g mắt, hai mắt tràn đầy tơ máu. hắn há mồm thở dốc như ác mộng bừng tỉnh. đáng chết, này ma chướng càng ngày càng mãnh liệt. tiếp tục như vậy nữa, một khi chiến đấu, ta rất dễ dàng mất khống chế. thái thượng côn luân thấp giọng tự nói, trong lời nói tràn ngập không cam lòng cùng oán giận. hắn nắm giữ rất nhiều đại đạo lực lượng, tự nhận là đã siêu việt võ đạo phạm trù, áp đảo quy tắc phía dưới. không nghĩ tới vẫn là bị đại kiếp ảnh hưởng đến. hắn hít sâu một hơi. nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn đang muốn nhắm mắt, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, trầm giọng nói, ai? Ra tới. Tiếng nói vừa ra, một hồi màu xanh gió lốc theo đại dương minh mông bầu trời hạ xuống, rơi vào trên điện, cấp tốc ngưng tụ thành một bóng người. Đây là một tên nam tử mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, tay cầm quạt xếp, bàn tại mũ tóc phía dưới tóc dài xen lẫn mấy sợi tái nhợt. Trên mặt hắn mang theo bi yêu chi sắc, nhìn về phía thái thượng côn luân tầm mắt tràn ngập đồng tình. Thái thượng côn luân nhìn không thấu đối phương, trong lòng xuất hiện bất an mãnh liệt. Hắn đứng dậy, lạnh giọng hỏi: Các hạ tự tiện xông vào ta thần cung, còn không tự báo danh hiệu. Thanh y nam tử thở dài nói: Nói cho ngươi cũng không sao, tên ta thế diễn thiên đến từ đạo diễn, đạo diễn. Thái thượng côn luân chân mày nhíu chặt hơn. Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua đạo diễn tên, nhưng đối phương có thể thần không biết quỷ không hay l ẻ n vào đến nơi này, nói rõ cái kia đạo diễn thật không đơn giản. Bất quá tự đại kiếp khởi. xuất hiện thế lực cường đại rất nhiều, có không ít thế lực đều là hắn trước kia chưa từng nghe tới, cho nên hắn cũng không có bối rối. Thế Diễn Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Thái Thượng Côn Luân âm thanh lạnh lùng nói, tay phải vừa nắm trước người mười mấy đạo quang kiếm tất cả đều thu nhập trong cơ thể, một cỗ khí thế đáng sợ bùng nổ, bao phủ cả tòa đại điện. Thế Diễn Thiên vẫn như cũ dùng đến đồng tình tầm mắt nhìn c h ầ m c h ằ m Thái Thượng Côn Luân, nói: ngươi không cần khẩn trương, ta là tới cứu vớt ngươi, không chỉ là ngươi. còn có trầm luân tại khổ hải chúng sinh ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi sắp đối mặt cái gì bất quá ngươi không cần phải lo lắng bởi vì ta tới hổ ngôn loạn ngữ thái thượng côn luân quát lạnh nói đang muốn xuất thủ thế diễn thiên lang không xuất hiện ở trước mặt hắn trong nháy mắt đánh sơ xác khí thế của hắn một hồi gió mạnh thổi tan thái thượng côn luân tóc dài khiến cho hắn động d u n chương 518 t r ư ờ t i kiếp khó thoát nhìn lên trước mặt thế diễn thiên Thái thượng côn luân cảm nhận được trước nay chưa có kinh dị cảm giác đối phương khí thế cũng không có tính áp đảo cường thế nhưng đối phương khí tức cực kỳ cao thâm cứu vớt ta hài hước ngươi muốn làm sao cứu vớt ta Thái thượng côn luân cố nén nộ khí khiển trách tiếng mắng mặc dù hắn tự giác không là đối thủ của đối phương nhưng hắn cũng sẽ không sợ thế diễn thiên thở dài nói đại kiếp ảnh hưởng ngươi cũng đã cảm nhận được ngoại trừ đối đạo tâm hãm hại bên ngoài làm hư không bên trong số một số hai thế lực lớn. ngươi rất có thể đem đối mặt đạo diễn tập kích. Thái thượng côn luân nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? ngươi muốn tập kích ta? hắn cảm giác mình bị hí lộng. cái này người tự xưng đến từ đạo diễn, sau đó nói diễn muốn tập kích hắn. thế diễn thiên lắc đầu nói, cũng không phải là ta. đạo diễn cũng không chỉ ta một người, có một vị mạnh hơn tồn tại sắp đến. ồ, ngươi muốn vì ta cùng với hư không chúng sinh, cùng ngươi một nhà là địch. Thái thượng côn luân d i ễ u cật nói. thế diễn thiên hồi đáp cũng không phải là là địch chẳng qua là ngăn cản hắn làm ác thôi. tiếng nói vừa ra hắn đột nhiên đưa tay, tay cầm theo trên chán thái thượng côn luân tốc độ nhanh chóng thái thượng côn luân hoàn toàn không kịp phản ứng. thái thượng côn luân tóc dài loạn vũ hai mắt trừng lớn trong con mắt thoáng hiện rất nhiều hình ảnh cả người lâm vào trong hoàng hốt. thiên giới trời xanh phía dưới sơn thanh thủy tú liên miên chập trùng dãy núi vì thiên địa xây dựng từng đầu duy mỹ đường cong. mây mù cũng không cách nào hoàn toàn che đậy. Một chỗ đỉnh núi bên trên, b ỉ ngạn đạo quân cùng thiên địa tiếu ngồi đối diện nhau, giữa hai người bày biện một bầu rượu, hai cái bát rượu. Không nghĩ tới ngươi gia nhập tiên đạo về sau, còn có nhàn hạ thoải mái đi cất rượu, không thể không nói, này rượu không sai. Thiên địa tiếu cảm khái nói, sau đó cầm bầu rượu lên, vì chính mình lại đầy một bát. b ỉ ngạn đạo quân vuốt dâu nói, tiên đạo truy cầu đạo tâm, cảm ngộ thiên địa tự nhiên cũng là một loại tu hành. không giống võ đạo chỉ chú trọng thân thể mà lại bần đạo đã buông xuống đối quyền lực c h ấ p nhất hiện tại tu luyện sau khi trồng chút hoa đủ loại quả cùng bọn tiểu bối luận đạo tháng ngày cũng rất tốt ít nhất bần đạo hiện tại cảm giác thời gian chậm lại cũng dễ dàng rất nhiều bần đạo thiên địa tiểu đối với hắn cái này tự x ư n g hết sức không thích ứng hắn cảm giác bỉ ngạn đạo quân giống biến thành người khác một dạng trước kia bỉ ngạn võ tổ bá đạo cường thế bây giờ bỉ ngạn đạo quân ôn hòa như nước tính cách phát sinh cực đoan chuyển biến như là đã gia nhập tiên đạo vậy liền sớm ngày tu tiên đi từ ngươi tu tiên về sau trong lòng ngươi rất nhiều hoang mang liền sẽ giải quyết dễ dàng bỉ ngạn đạo quân tiếp tục nói trong mắt tràn đầy khó mà nắm lấy ý cười thiên địa t i ế u từ chối cho ý kiến đi theo hỏi nghe thiên đế nói ngươi hiểu công đức giáo phái như thế nào công đức giáo phái cùng bình thường giáo phái có gì khác biệt bỉ ngạn đạo quân cười nói công đức giáo phái chính là dùng công đức thành lập giáo phái đến thiên đạo thừa nhận sau đó công đức càng nhiều thiên đạo phúc duyên càng nhiều giáo phái đệ tử tu hành lúc cũng có thể tăng trưởng ngộ tính giảm bớt tâm ma thiên địa t i ế u nhíu mày truy vấn như thế nào thu hoạch được công đức đối với những người khác mà nói công đức rất khó nhưng đối với đại đạo người thừa kế ngươi mà nói cũng không phải việc khó bị ngạn đạo quân ung dung nói ra sau đó nói xuất từ mình sáng lập đạo môn quá trình thiên địa t i ế u nghe được rất chân thành rất nhanh liền bị câu lên say mê hứng thú xuân đi thu đến nhân gian bốn mùa thay đổi năm năm qua đi thiên địa tiếu chọn vẹn chờ đợi mười năm mới rời đi b ỉ ngạn đạo quân ngồi tại vách đá nhìn bóng lưng hắn rời đi trong mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong hắn hiện tại đã toàn tâm toàn ý vì tiên đạo cân nhắc thiên địa tiếu gia nhập khiến cho hắn thấy không phải thiên địa tiếu đại biểu đại đạo truyền thừa hắn thấy chính là tiên đạo thu nạp vạn đạo khả năng đứng tại góc độ của hắn nhìn lại tiên đạo tiền đồ vô lượng hắn gần như có thể xác định tiên đạo sắp thành làm chúa tể người tiếp theo kỷ nguyên đại đạo hệ thống thiên địa tiêu gia nhập cũng không có tại tiên đạo vén nổi phong vân về sau tuế nguyệt bên trong nhân gian binh qua càng ngày càng kịch liệt liền tu tiên giới chém giết cũng càng ngày càng nhiều cưu hận càng nhiều cuốn và giáo phái càng nhiều đến đằng sau liền thiên đình đều không thể đoạn ân oán bởi vì thiên đình nội bộ tiên thần nhóm cũng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn hết thảy đều là bởi vì lượng kiếp nghiệp lực ảnh hưởng khiến cho chúng sinh trở nên dễ giận ghen tị dẫn phát càng ngày càng nhiều cừu hận nhân quả cho đến ảnh hưởng đến toàn bộ côn luân giới thiên giới thiên đình biết được vấn đề lại không thể làm gì bọn hắn nhìn trộm không đến đại kiếp lực lượng một ngày này côn luân giới tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung một đạo cột khí theo tử tiêu cung mái hiên bay lên xông vào phía trên trong mây xanh hai đầu quỷ dị khí lưu thuận khí trụ vần quanh mà lên cho đến không trong mây mang trong điện Khương Trường Sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên thở dài ra một hơi cuối cùng thành công trợ giúp thiên đạo dung hợp vận rủi tâm ma hai thần chọn vẹn bỏ ra hắn hơn 200 năm thời gian cái này khiến hắn cảm nhận được đại đạo lực lượng dung hợp gian nan vận rủi chi thần tâm ma chi thần tại chính mình nguyện ý tình huống dưới đều bỏ ra nhiều thời gian như vậy những cái kia không có có ý chí đại đạo lực lượng lại được bao lâu mới có thể dung hợp đáng nhắc tới chính là thiên đạo dung hợp vận rủi. tâm ma về sau khương trường sinh đối hai loại lực lượng cảm giác trở nên vô cùng rõ ràng hắn thậm chí có khả năng bắt đầu tu luyện hai loại đại đạo lực lượng từ nay về sau vận rủi tâm ma chính là đối tội nghiệt trừng phạt bất quá thiên đạo ban thưởng còn chưa đủ còn cần dung hợp đối chúng sinh hữu ích đại đạo lực lượng khương trường sinh yên lặng nghĩ đến mộ linh lạc đi tới tò mò hỏi vừa rồi cái kia hai cỗ khí tức là nàng đã bước vào vận mệnh chi đạo đối đại đạo lực lượng hết sức mẫn cảm Vận rủi cùng tâm ma mang cho nàng là âm hàn kinh dị cảm giác. Khương Trường Sinh hồi đáp, hai loại đại đạo lực lượng, ta tại hoàn thiện thiên đạo. Mộ Linh là kinh ngạc hỏi, đại đạo lực lượng còn có thể dung hợp?ít nhất ta tại hướng cái phương hướng này tu luyện. Nghe được câu trả lời này, Mộ Linh l ạ c đối cảnh giới của hắn thấy sùng bái, nàng liền nắm giữ vận mệnh lực lượng đều cảm thấy gian nan, mong muốn dung hợp nhiều loại đại đạo lực lượng tiền đề không phải liền là nắm giữ nhiều loại đại đạo lực lượng. hai người tranh lệch cũng không có rút ngắn, ngược lại đang không ngừng kéo dài. Đối với cái này nàng không có nhụt chí, chỉ có động lực. Nàng xưa nay không hy vọng xa vời siêu việt Khương Trường Sinh, chỉ muốn tận khả năng bắt kịp cước bộ của hắn, ít nhất không cho hắn thất vọng. Gần đây thần du đại thiên địa nhiều hơn một loại truyền thừa, ta đi xem lại là đặc thù nào đó đại đạo lực lượng. Vị kia thiên địa tiếu là thần thánh phương nào? Mộ Linh lạc ngược lại hỏi. Thiên địa tiếu từ khi tu tiên về sau. liên đối khương trường sinh sinh ra một loại sùng bái mù quáng thuận lý thành trương tiến nhập thần du đại thiên địa hắn lập tức liền mê cả ngày đợi tại thần du đại thiên địa tên này thậm chí tại thần du đại thiên địa bên trong lập giáo phái đi lên một đầu cùng bỉ ngạn đạo quân hoàn toàn khác biệt đường khương trường sinh không có d ấ u giếm đem thiên địa tiếu lai lịch nói một lần nghe nói đây là một vị sống mấy trăm vạn năm đại đạo người thừa kế còn cùng võ đạo đại kiếp tà số có như thế quan hệ phức tạp mộ linh lạc không khỏi cảm khái vô luận như thế nào lai lịch đều có thể bị nàng trường sinh ca ca thu phục hai người bắt đầu nói chuyện phiếm trò chuyện lên tiên đạo gần đây phát triển lữ thần châu trước đó không lâu vừa bước vào thái ất chi cảnh tiên đạo thực lực càng ngày càng mạnh tên này còn rất hiếu chiến khiêu chiến thiên giới rất nhiều vạn cổ cường tộc uy danh của hắn lần nữa lan xa trước kia hắn nhưng là võ đạo đỉnh tiêm thiên kiêu bây giờ chuyển tu tiên đạo chỉ có không đến vạn năm liền siêu việt trước kia chuyện như vậy dấu vết hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập. bất quá có một việc nhường mộ linh lạc cảnh giác đó chính là mặt khác đại đạo hệ thống người tu hành bắt đầu rút lui thiên giới côn luân giới liền cùng tiên đạo nhất giao hảo cổ thuật đạo thống cũng rút lui. khương trường sinh nghe đến nơi này cũng là không có phản ứng nói đến m ạ c vọng thật lâu không cùng hắn liên hệ hắn diễn toán một thoáng m ạ c vọng giá trị bản thân đã đi đến sáu thiên đạo hương hỏa giá trị này đã siêu việt khai quang thánh võ ngũ cực cảnh. nếu tính toán mặc vọng, khương trường sinh liền tiếp theo diễn toán từng cái phạm vi bên trong cường giả. đã biết phạm vi bên trong mạnh nhất vẫn là 627 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị, không có biến hóa. rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến. côn luân giới trung quanh lại có một vị 452 t h i thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại, hắn thần niệm vậy mà không có phát giác được. đây cũng không phải là điểm tốt. khương trường sinh mở miệng nói: ta đến đi ra ngoài một chuyến, ngươi tiếp tục tu luyện đi. nói xong, hắn liền hư không tiêu thất. Mộ Linh lạc nhíu mày, nàng rất ít thấy Khương Trường Sinh như thế lúng túng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Côn Luân giới bên ngoài, trong hư không, một mảnh mây thiên thạch lẳng lặng nổi lơ lửng, trong đó một khỏa thiên thạch bên trên ngồi một đạo thân ảnh, chính là trước đó đi tìm kiếm qua Thái Thượng Côn Luân Thế Diễn Thiên. Thế Diễn Thiên nhắm mắt lại, mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã nhận ra. Không hổ là nhường một phương đại đạo hư không chủ thể vô pháp chấn áp tồn tại. Tiếng nói vừa ra, Khương Trường Sinh chống rỗng xuất hiện tại hắn phía trước, vẫn như cũ ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, hồng mông thần nguyên khí vần quanh thần t ọ a Hắn một thân trí bảo đã khởi động, phòng bị đối phương tùy thời ra tay. Các hạ vì sao tới? Khương Trường Sinh hỏi, tầm mắt đánh giá thế diễn thiên, hắn nhìn không thấu đối phương khí tức, không thuộc về võ đạo, không thuộc về hắn thấy qua bất luận cái gì đại đạo hệ thống. đạo diễn khương trường sinh trong đầu toát ra cái tên này nhưng hắn bất động thanh sắc không muốn bại lộ chính mình biết được đạo diễn thế diễn thiên mở mắt đánh giá khương trường sinh nói tiên đạo bảo vật rất không tệ vậy mà có thể ngăn cách ta nhìn trộm ngươi không cần khẩn trương ta cũng không phải là đối địch với ngươi ta là tới cứu vớt ngươi cứu vớt ta khương trường sinh hoang mang trong lòng càng thêm cảnh giác nhìn đối phương lộ ra bi yêu vẻ mặt hắn không hiểu cảm giác đối phương tinh thần không bình thường Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: "Ồ, làm sao cứu vớt ta? Ta có phiền toái gì cần ngươi tới cứu vớt?" Thế Diễn Thiên thở dài một tiếng, nói: "Ta đến từ đạo diễn. Ngươi có thể xưng ta là Thế Diễn Thiên. Hư không đang đứng ở trong Đại Kiếp, mà đạo diễn đến sẽ phá hư hư không cân bằng cùng quy luật. Ta là tới ngăn cản vị kia Diễn Thiên. Hắn đang ở đi săn Đại Đạo Chi Thần. Làm sao Đại Kiếp mới vừa bắt đầu, Đại Đạo Chi Thần còn chưa lột xác thành công. Trước mắt đều là Đại Kiếp Chi Thần vì bồi dưỡng Đại Kiếp Chi Thần trở thành Đại Đạo Chi Thần." hắn tất nhiên sẽ đuổi bắt hư không bên trong sinh linh mạnh mẽ nuôi nấng đại kiếp chi thần ngươi tai kiếp khó thoát khương trường sinh nhíu mày trí dương thần quang che đậy ánh mắt của hắn hắn đi theo hỏi vậy ngươi muốn thế nào giúp ta